chính mở cơ chế thực thực trên vàng và máu của thế lư thì thứ nhất Nguyễn Đình Khánh Đặng. แก từ Châu Cao Lâm ở phía Đông và miền bản slay ở phía Tây mà đến từ bản bản Park đi xuống và từ bản Hạ trở lên, cách con mười dặm xung quanh chỉ có quả núi đá vằn rú là cao lớn nhất. Sương sững giữa trời, bao quát đồi cây gò đất. Núi ấy trông đường vẻ ách dịch như đứng làm chúa tể của một vùng phong cảnh hoang vu. Dân thợ các làng gần đấy ngày nào cũng trông thấy con núi mồm mồm năm tím nhô lên trên những hàng rừng xanh chi chít ô tụ. Những buổi hoàng hôn bóng chiều xoay riêng một phía cũng như các ngày ủ ruột âm u văn dũng lại hiện ra với một vẻ riêng oai linh và màu nhiệm đối với ngọn núi lớn người thổ không chỉ có tấm lòng kính bọn với mọi cảnh bát tác cao cả họ còn sợ hãi văn dú như một vật có chi giác có quyền bat cat cao ca làm hai van ru nhu người ở những miền quanh đó mà trong thời bấy giờ ai nói cho văn dú là một sự gở lạ họ chỉ nói đến trên quần núi trong những khi tức giận nhau mà chửi rủa hay những khi thề bồi Một người say rượu, lớn tiếng xúc phạm nước Văn Dú, cũng đủ làm cho cả khắp một châu biết đến tên mình. Họ thuận lại những lời nói và cử chỉ của anh ta một cách e rè, nhưng đó là thứ chuyện họ ưa nghe, ưa kể nhất. Núi Văn Dú có một cái hang lớn, đó là nơi chứa những tai họa ghê gớm, đều giống người thỏ, và là cái nguồn, những sự khủng khiếp, và những chuyện kinh hoàng. Người ta gọi hang là hang thần, vì đó là chỗ thần núi ở. Thần núi Văn Dú linh thiêng lắm, là rất độc ác và hay nghi ngờ người nào hoặc vô tình hoặc cả gan đến gần thần núi là bị thần hang bắt tỏ giết đi cho đến từ văn rú trở ra chỉ hai ba dặm chỉ toàn thấy rừng sát đất hoang người tỏ không dám đến khai phá để cày cấy trong một năm có nhiều cây trời đất ăn yên bóng đùng đùng một cơn sấm sét trên không gió vù chớp nhoáng như gươm thiên vung tít cây cối vật vã tan nát người vật lo sợ bất hồn khắp mọi nhà đều khua có inh ỏi cùng với các bà then thầy pháp kêu khấn Cho đến khi nguôi cơn Nhưng thế mới đứa tài hòa Lại nhiều khi Sau một hồi giông tố dữ dội Mây đen biến hết Ánh nắng lại dọi xuống Bây giờ trên đỉnh núi chập chờn Một tầng khói phủ dần dần bay đi Trong đám hơi trắng Mà người ta bảo là nộ khí của thần hang Có người nói rằng thường trông thấy Những bóng hình kỳ dị Trong chiếc tưởng tượng của người thổ Thì cửa hang thần trông như mồm muốn yêu Hay hổ quái gở Cái mồm ấy phun ra những khói độc làm thành dịch tễ gió bão để phá hủy các làng trước cửa hang thần người thì bảo là có toàn đầu lâu người thì bảo có đủ các rắn rết lại có người khoe đã nằm mơ vào tận trong hang xem qua khỏi những chỗ nguy hiểm rồi thì đến nơi ruộng lương tươi tốt suối chảy thong rong cây lá rượm già bò lợn từng đàn ăn trên những bếp cỏ xanh non lại có các đàn tiên nhờ ngay chăm dắt xong cái tấm bạch đàn nguyên kia người tả cũng cho là một cảnh mỉa mai không thể làm dịu được vẻ độc ác của núi văn du, gây nên bởi những chuyện thao truyền từ trước đến giờ. Những người già cả trong làng cho rằng hang thần hóa thiêng là vì trong đó chôn cất không biết bao nhiêu thây của quân giặc khách, bọn này sang tàn phá nước Nam trước khi bị quân ta đuổi giết, chúng thay ảnh vào văn du, rồi bị hãm chết đói ở trong hang. đứa đảo có mang theo rất nhiều vàng, đá cướp của dân lành, nay những của ấy vẫn còn, nhưng chúng thành thành để giữ. Về đời cha ông họ thì dân cư thường cài cấy được ở gần hang văn rú. Bấy giờ những tai họa chưa có mấy, nhưng mỗi khi sụt sùi mưa gió, láng vắng vẫn có tiếng khóc thảm thiết, lớn với tiếng cười cằn. Chớp trong, trong một cơn gió là làm mà đất chạy qua, cửa hang muốn gầm giết lên một cách dan dữ. Gần làng kia tổ chức cao lâm có một cái suối chảy đến, suối phát lên từ văn rú mà trên ngang mặt đông bắc của núi là cái hang tận trong già. Như thế là một sự nguy khốn cho làng ấy. Đã có một hồi muốn phòng những tai nạn người ta đặt ra lễ tế thần văn du hằng năm và thí sinh là một người con gái đẹp. tiếng oán khóc của các cha mẹ như người con gái trinh bị giết quăng xuống suối, nghe đi thảm đầy trời đất nhưng không hề cảm được lòng những người dân độc ác vì vu dại kia. May sao được mấy năm sau có một ông quan chấn người kinh nghiêm cấm không cho giết người như thế nữa. rồi sau họ tiến chúng trao động dữ và đã mấy phen toàn giữ lại lễ xưa nhưng đều không thành. xong cái tục o đạo này tuy mất đi cái linh thiêng của tà thần văn du va đa may phen toan giu lai le xua nhung đeu khong thanh xong kết tuc cô đao nay tuy mat đi cai linh thieng cua ta than van du mỗi ngày một lớn, lòng mê muội và khiếp sợ của người miền ấy mỗi ngày một tăng. Bao nhiêu điều huyền bí ngày một ly kỳ, người thổ cư treo chuông nối cho nhau tin kể đã hơn hai trăm năm cho đến lúc bấy giờ là năm kỷ tỵ một nghìn chín trăm hai mươi chín. một buổi chiều đông trời rét cam cam mưa phùn bay phù mịt từ miền bản đông đuổi cho co lâm đến bản văn du có hai người ông thợ đang dạo bước hai người mặc quần áo vải tràm áo cộc thắt lưng chéo ngoài quần ngắn và chiếc ống một người trang ngoại bốn mươi nét mặt giả dặn, mắt sâu miệng nhỏ thở hơi ra như khói cái con nón mắc xuống cầm để lấy bộ dâu lưa thưa còn lấp lánh giọt nước mưa thì nó ông ta ngoảnh lại bảo người đi sau mấy lời người này không nói gì cứ ra chỉnh bước Hắn còn trẻ, trông rắn giỏi và khỏe mạnh, không kém người trước, hai môi giàu, chán nhô và cao, đầu quấn một cái khăn lớn, một tay hắn thủ vào trong áo, còn tay kia thì nắm một cái lao dài. Hai người cứ trông thẳng phía núi đá mà tiến lên, túc xéo lên những lối rậm rạp bên đồi, lúc giống gãy như nấm giả cuột ở rụng lúa. Quá hết đồi này, lại đến những cò khác, những bụi cây xanh mưa ám mốt ngày một rậm, đồng ruộng ngày một thưa, ngọn núi đá mờ mờ trong thang phia nui đa ma tien len lúc xeo len nhung loi dặm rap ben đoi luc giong gay nhu nam gia cột o ruộng lua qua het đoi nay lai đen nhung gò khac nhung bui cay xanh mua am mỗi ngay mot ram một rõ gói bắp ở bên tay vù vù từng chặt trước mỗi dặng rừng hai chiếc những khóm cây nặng nề ướt át những làn mưa bụi trắng từng lớp bay qua chân tay mặt mũi hai người tái cứng đi giá cấu béo chắc không biết đau có lẽ cũng không biết rét nữa quần áo phía trước mưa hắt nhiều nên ướt đẫm từ đầu gối trở xuống toàn những vết đỏ với bùn mỗi lúc qua một đám cây thấp nào thì cành lá gột sạch gần hết đi tới mình đồi núi và bụi cây chen chúc nhau không còn dấu vết cày cấy nữa hai người thở Trông thức của đứa băn rú, đứng trắng trước mặt, hình vóc cao lớn như ngăn đôi phần đất, đỉnh núi như chạm bầu trời. Họ dừng trên ở cạnh một cái suối lầm sâu như vực, nước suối xanh đặc như rêu thẫm, đang lừa lừa đi vào một cái hốc to, dưới mấy cụm cây lá sẻ ra, và phủ xuống như khánh tháng. Họ cởi đôi hai xảo, chùi xuống cỏ ướt, rồi nhét vào trong thuc cua núi ban ru đung trang truoc Rồi họ đứng thẳng xanh đac nhu reu tham đang lừ lừ đi vao mot cai hoc to duoi may cum cay la xòe ra va lệ quán đường day ngoảnh chau lại quãng đuong vua đi qua. bây giờ vào khoảng cuối giờ thân, tức là khoảng bốn giờ chiều, mưa đã gần tạnh. Bao nhiêu rừng ướt đằng xa, đều ta thành hơi, trong nóng xương dày đặc trắng đục. Trên trời, một màu xám như bạc cũ, làm nổi bạch như bụi rậm ở gần bên. Trong sông mặn bầu suối bên kia, thì văn rú như sát lại cạnh mình. Quả núi hồng lọng đen xì, làm át cả những đống gò nhỏ mọn. Một vài bụi cây sơ sát, chen nét những thằng đá lớn mốc rêu. Về phía trong cùng, một dòng rừng thấp và lưa thưa như không dám sành tốt. Hai người đằng lặng tìm một chỗ đỡ trơn và hẹp nhất là lần bám thiếu lên cành lá dễ cây và xuống, rồi lại chậm chạp khó nhọc như thế mà leo lên bờ suối bên kia. Tới bờ suối bên kia là địa phận của sự ghê gớm. Sang tới đời họ lại xỏ chân vào đôi giày dơm, lội cùng nhau đi đến chân núi. Lần này người tuổi trẻ phải cầm lao đi trước. Họ bước đi rón rém, cẩn thận, bốn mắt liếc đây liếc đó, hơi có thứ lạ cũng dừng lại, bởi vì họ yên chí rằng khó đi vào nơi hoang dã có lẽ chưa bao giờ có vết chìm người mưa đã tạnh hẳn rồi gió cũng đã ngớt chim chóc bắt đầu lên tiếng ở trên với vật cây cao hay trong ngách đá thỉnh thoảng một vài con quạ vừa bay ngang núi vừa kêu đường đất cũng không đến nỗi khó đi quá như họ tưởng nhưng họ cũng không dám bước vào đi khỏi một cái đồi có mấy thang đá nằm nghiêng trên đong cỏ lau đến một tụm cây họp lại thành gần như một cái miếu thấp thoáng trong đó nát sinh ôm thấy những dấu vết một bức tường đổ nát hai người không đứng lại rấn được bước nữa đi về phía chân núi qua khỏi cái bước nhỏ thì hang thành hiện ra. Hang thành trông cũng không to, bê các bằng nước cây gạo già mọc trước cửa, nên hang ra ra như cái miệng hú. Phía trên toát ra, như phía môi rách. Phía dưới có hai thẳng đá dài và nhọn, đầm lên ở hai bên mét, như hai cái nành. Trong một trong hang, càng xa càng rộng, càng đen tối thêm, thăm thẳm sâu vô cùng tận. Trên cửa hang, chi tiết cái giống thảo mọc kỳ dị, lấp lánh về nước mưa phùn với rửa. Từ trong khe đá, bò ra những khúc cây tròn và mốc, bám chặt vào miệng hang. Những dây, những dễ, những lá đỏ, lá xanh, lớn, bé, lấn lộn, mọc đầy mép hang. Những cầu trúc rất nhỏ với những đám cỏ sát sờ che nhau ở bên những khóm xì con và những vũng tóc tiền xanh tốt tiếng hẳn nước động trên cao vẫn rơi xuống lột đọt lẹt đẹp, đẹp không dứt nghe mạnh hơn tiếng chim kêu diúu diếp ở những ngọn cây nào bỗng chốc cơn gió thổi qua một loạt nước đổ ào xuống như muôn ngàn quả chín rụng hai người thỏ cùng đến tiếng hai mắt mở lớn người thì đưa nhìn tà người liếc hữu rồi lại cho một cái lỗ hang đen tối âm thầm hai người đã trực lặng lặng đi vào nhưng lại cùng nhau dấn bước đi qua đi sang với hữu hang thành đến bên đất giữa ông xuống quay chân mấy cây dại hình thù kỳ quặc những cây này đang uốn éo sắt chân núi cây thì chui ra khỏi một tảng đá vỡ cây thì để cho dây leo quấn chẳng chịt nhiều cây đã đổ gãy bật thần dễ mà vẫn còn sống như thường đang tha thần nhìn không có mục đích hai người bỗng trông thấy một vật gì màu lam ở dưới một cục dứa nhìn kỹ thì hình như là một bọc vải một cái khăn gói màu lam nằm trong nắm lá dại với cỏ cao trên mặt đất nhưng không ai dám nói gì hết nhiều vật tương tự như nhau có thể làm cho mình trông làm được họ bèn bước lên gần để xem thì ra một cái khăn gói thực một cái khăn gói đã mở ướt như mới lấy từ dưới nước lên bên cạnh cái khăn gói ấy còn thấy một cái rau rừng và một cây gậy lớn hai người thổ cùng kinh ngạc như nhau mỗi người toan kêu lên có ai tới đây rồi nhưng không thể nào dám thốt ra miệng một điều quái lạ như thế ông già ngập ngừng một chút rồi cúi xuống là cái bọc ra xem một cái áo tràn bài thô Nói lên hai mắt mặt còn nguyên, với lại, có một tiếng khiếp sợ rú lên ở bên cạnh. Ông già đứng phát dậy, nhìn, thì thấy người con trai mặt tái mét, hai mắt mở to lạ, vừa chỉ về cái miếng trước mặt, vừa lớn tiếng gọi, coi ca, coi ca, có nghe là kìa trông, kìa trông. Vùng lúc đáp lại hai tiếng còi ca, nghe như là lời quát tháo. Ông già trông theo có tay trỏ, thì thấy trong nắm đứa nhỏ, một người chết treo, dưới một cái bảng trụi lá, bọc với bước tường đổ nát và mốc rêu. người chết hình vóc to lớn, đầu có biến vắt ra sau lưng, chiếc dây chảo thẳng xuống, thắt quít ở gáy ba lần vào cổ, làm cho cái mặt vị sẫm hơn bộ quần áo chạm ướt, cúi gầm xuống mà nhìn người ta, bằng con mắt không có tròng đen, hai bàn tay buông thẳng để cho nước mưa ở đó ngón tay nhỏ xuống như vật tranh, hai bàn chất đen xì kiếm trên không, như muốn với lấy đám lá sắc cỏ nhọn mọc trên mặt đất, các những cây cao xung quanh thỉnh còn lấy đưa đẩy, một đàn quạ đen sợ người không lấm xuống, gọi nhau bằng những tiếng thê thảm lanh lùng hai bác thổ nắm chặt lấy tay nhau không dám tiến không dám lùi quanh mình chút nào cũng thấy toàn sự chết họ liếc nhìn vào chút tường đỏ trên mặt những gạch còn lại xua non và những lá nhỏ bám xanh lè ở khoảng giữa những mảnh tường tự do mọc lên những cây lá kỳ lạ rậm rạp dưới bìm biểu tươi người chết bỏ leo ra tới mấy cây ở gần và rủ xuống vất tơ bên cạnh đủ cái thê ma im lặng trong hai ống quần đẫm nước một trận gió lạnh buốt đào vào chạy đến làm rung động cả một phía rừng cây người tử ra dùng mình một cái còn về con trai thì bắt đầu run anh ta làm nhầm trung mồm những câu gì mà người cứ đứng bên cũng không nghe rõ dần dần ông già như đã định chí bên sang thì con trai quay lại toàn cùng đi tới cửa hàng sau mình chàng càng đi càng run tìm phải níu liệu ông già ban đừng tiến lên nữa người tổ ra đứng lại nấm nghĩ một lát người làm mot mấy tiếng trong lúc ấy về con trai một tay nắm chặt cái lao chống xuống đất còn một tay nhất định không chỉ buông ông già yên lặng hỏi lâu trời đất hình như chỉ riêng vô ám ở chỗ hoang giải ấy mà ông già không còn nét kinh hãi nữa ông già đang cúi đầu nghĩ bỗng ngẩng lên rồi nói bây giờ đi vào trong hàng anh con trai mở mắt rõ to hả đi vào hang hả chưa gì nữa không tôi sợ lắm ông già cao mặt sợ gì mà sợ đằng nào cũng phải vào trong ấy xem đã rồi còn đi về nữa cơ mà không không đi về thôi không vào vào thì chết ông già lấy cho mình ra một mảnh giấy, trên đó có mấy hình chữ nhỏ mà ông ta không đọc, chỉ để mắt tới những hình vẽ ngòm nghèo như hình sông núi của bức địa đồ. Ông ta ngẩng lên nhìn thân quả núi cao, cho một cái hang cách độ bước và lách đạp những cái xác treo lủng lẳng kia. rồi ông ta thản nhiên nói: nào, ta đi vào đi. người có trái lắc đầu không thôi. không có vào, vào thì chết, vào chết đi. ông già, cứ trông người thì biết. hắn vừa nói vừa chỉ vào thây người khách. người ta nói không có dài đâu. Mày không vào Thì ta vào một mình Đừng có nói lôi thôi Rồi về đừng kể công đấy Đi vào không Không Vào thì chết thôi Vào thì chết Người tổ gia thấy vậy bực mình Để mặc người trẻ tuổi đấy Xăm xăm bước lại cửa hàng Đến nơi Ông ta lấy trong bọc ra Mấy thêm củi thông Một ít mùi nhùi Với một hòn đá lửa Lúc bó đuốc thông đã cháy Ông già một tay cầm bó đúc Rơi lên ngang chán Một tay cầm tiếng dao to bản Quay lại mắng người con trai lại nhát Rồi bước thẳng vào hàng thành người con trai cuống cuồng chạy vào cửa hang cất tiếng gọi nhưng ông già đã lật vào trong bóng tối mọi lời đỏ ngùn ngụt, ngụt cũng dần dần bé rồi biến hẳn ở ngoài này anh ta lắng nghe có thấy rằng hắn một vài lần và thỉnh thoảng có tiếng chân thong thả khua trong một vũng nước anh con trai chợt nghĩ đến chuyện ma quỷ ám ảnh như chết mà dẫn một chỗ chết anh ta tốt nhiên hối hận rằng không nhảy sổ vào mà kéo ông già lại chắc hẳn ông già này đã bị thần núi bắt vào hang anh chàng cô nín thơi nghe tiếng chân dần dần, dần bước còn thấy đưa ra là ông già vẫn còn sống gió bên ngoài tuổi qua không bước bằng hai lành hang đá anh ta run cầm cặp hai hàm răng vào vào nhau ngày một mạnh bước chân đã thức im từ lâu trong không lại có tiếng kêu chít chít nhỏ với tiếng thị thầm lớn tưởng như lời mai mỉa độc ác của yêu quái ngồi sổm, đang vừa ngáp vừa bàn nhau thỉnh thoảng hình như cả cái hang thở dài rồi im lặng không thể nào đoán được những việc gì xảy ra trong cái miệng tối bí mật ấy anh thổ nghe tiếng lạ thì sợ Anh ta thấy êm lặng, lại càng sợ già. Anh ta muốn hắng giọng lên, hay nói đủ một câu gì để phá cái tình bình nặng nề kia, nhưng không dám. Anh ta cũng không dám nhìn về phía cái xác chết, Lại tưởng người thắt cổ sắp đứng xuống đất, sắp đi lại gần mình. Anh ta dọn người lên, khẽ ngoạch đầu nhìn lại. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet. Thư viện audio.net